các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net do những tay sừng sỏ của giang hồ sài gòn gây ra đã buộc những người có trách nhiệm quyết định các biện pháp mạnh trong đó những tên thành phần bất hảo được lưu trong hồ sơ của cảnh sát chế độ cũ đều lần lượt bị bắt tập trung cải tạo n ă m cam cũng không thoát khỏi đợt tổng càn quét này y bị bắt ở khu vực trung tâm sài gòn do chứng nào tật nấy lùi tới những sòng bạc lén lút Hoạt động buổi giao thời để kiếm chác và không thoát khỏi tai mắt của người dân. Đưa vào bốt cảnh sát quận n h ì nằm trên đường bác sĩ i ạ c xin Nam Cam hiểu rằng mình đã phạm một sai lầm nghiêm trọng khi x e m thường pháp luật. Y quá chủ quan khi cho rằng những quân nhân cách mạng quen thuộc với địa đạo và bom đạn trên tuyến lửa Trường Sơn, ghi vào thành phố làm công việc giữ gìn an ninh, muốn xa lạ với kinh nghiệm của họ sẽ không tài nào biết được hoạt động. của các sòng bạc. Thế mà y đã phải ngậm ngồi sau cánh cửa t ò vò của trại giam. Quý tử hình anh ruột của Châu phát lai em, một đệ tử thân tín của Nam Cam sau này, đã chết trước mắt Nam Cam vì nên cơn vặt vã do thiếu thuốc p h i ệ n Đó cũng là một trong những lý do Nam Cam ghét ma túy một cách khủng khiếp. Y cho biết. Còn bé Châu, con anh mười côn luôn và chị Kiên. bị bệnh tiêu chảy kinh niên bụng ỏng eo mỗi lúc qua nhà chơi anh nhìn thấy nó mà còn tội nghiệp vậy mà ông mười có lo được gì cho con cái đâu tội nghiệp chị kiên gặp một ông chồng nghiện quạt người như ông có hưởng được gì cho cuộc đời con gái rồi thì ông nô cao i ò chích đến độ nát hết cả ven mỗi lần lên cơn phải nhờ vợ là chị nữa chích dùm à c ổ và mỗi lần chích là mỗi lần khóc. thấy trước mắt anh sợ lắm. nằm giam ở phòng b ó t cảnh sát quận n h ì được vài tháng. nam cam được tha về trong một buổi chiều. nghe lời một ai đó bày cho chị tư sầm và vợ nam cam làm một đơn xin đi kinh tế mới. ngày trở về nam cam đành phải chấp nhận giải pháp tình thế này. c ò m góp được một ít tiền, nam cam bắt đầu lao ra khu chợ trời huỳnh thúc kháng. để xoay sở cho cuộc sống và nuôi con cái. Được con gái lớn của Y và Chúc là Lan vừa thi đậu vào trường Trung Vương, đã đ à n h i ã từ con đường học vấn để giúp mẹ lo chuyện gia đình. Thọ, con trai độc nhất của chị Tư Sầm với bài si, vốn thông minh và học rất siêng, niềm hy vọng của Tư Sầm năm cam cũng thôi học. cả nhà đều tất bật với cuộc sống hệt như gia đình buổi giao thời khác. Đạo. con gì hay ngọt cũng đã trở về với hàm trung úy quần g i ả i phóng nhờ một người quen có gốc gác ở miền tây chị Tư sầm xuống đ ế n tận Mỹ Đức Đông huyện Cái Bè tỉnh Tiền Giang để mua lại một mảnh vườn khoảng ba công đất đồng tiền kiếm được ở chợ trời Huỳnh thúc kháng được năm cam dồn vào việc trồng và chăm sóc cây ăn trái lúc ấy những tưởng cuộc đời của năm cam sẽ kết thúc êm đẹp như mọi người khác như một lão nông chi điển có nhan nhàn ở khắp lục tỉnh nam kỳ. thế nhưng máu tham con người đã làm hại nam c ả m c u ộ c bom chen ở chợ trời sản sinh ra nhiều người dùng dình tiền bạc. đôi khi chỉ một hai lời nói ngon ngọt hoặc một màn kịch đóng khéo léo đủ để một con buôn chợ trời kiếm chắc được một số tiền gấp mấy lần lương tháng của một công nhân viên chức nhà nước. lúc bây giờ Luân đ i ế c đã tái xuất giang hồ, gác s ò n g đ i ế c Tai nhưng hung tợn này, cùng vợ là Thu Hà, người đàn bà này cũng xuất thân từ giới lưu manh, mạt hạng, được gọi bằng hỗn danh là Hà trẻ, ra mở quán cà phê ở góc p a t e r Quỳnh Thúc kháng. Nam Cam đặc biệt thích tính tình của Luân đ i ế c nên kết giao rất thân mật. Nam Cam nhận ra những lúc nhàn rỗi, những ông tướng trợ trời hay lôi bộ bài ra sát phạt. Y hiểu ngay đây chính là cơ hội kiếm tiền của mình. Nam Cam thuê những căn nhà ở gần đó, không quá lâu để tụ tập và tổ chức chứa bài lấy sâu. Dĩ nhiên số tiền sâu được không lớn như những ngày trước, do những con bạc ăn thua không lớn và có giới hạn. Bất ngờ và cũng là định mệnh, Nam Cam gặp lại tám phán. h ở miền Nam ai đã từng cầm cây bài để sát phạt ăn thua hẳn đều biết nhân vật này. ông tám phánh là một chủ nhân của khách sạn kim thành lớn nhất khu chợ lớn thời trước giải phóng. thế nhưng người ta biết đến ông vì ông là chủ rất nhiều s ẹ t tổ chức s ẹ t có từ th... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net